Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay là Gộn Cốc xin tiếp tục giới thiệu tới các bạn một bộ tiểu thuyết trinh thám cuối cùng trong series pháp y tận minh. Bộ tiểu thuyết có tên Kẻ Nhìn Trộm, quyển thứ 6 trong series pháp y tận minh. Và sau đây xin mời các bạn hãy theo dõi. Kẻ nhìn trộm tác giả Tần Minh xuyên đọc Lưu Hà, truyện được phát hành duy nhất trên website lạc hồn lakhoncoc.com. Lời tựa Bàn tay có quỷ vạn kiếp bất phục, nhân gian thái bình nhờ có Phật tâm. Từng tầng từng lớp xài thi ngữ, mắt sáng tin tưởng sửa oan tình. Chú thích giải thi ngữ, tức là tìm hiểu về những manh mối để lại trên thi thể Một đôi tay mang bóng hình ma quỷ chỉ vì môn giải nỗi oan khiên Một tâm lòng tựa Phật chỉ mong nhân gian được hưởng thái bình Thật vô cùng vinh hạnh vào năm 2016 Chương trình Chuyện hôm nay của Đài truyền hình Trung ương đã tích dẫn những câu khái quát này không sai. Đây chính là tổng kết của tôi về nghề pháp y. Tôi từng hỏi một bác sĩ pháp y rằng: "Anh có yêu công việc này nhiều không?" Anh ấy đáp: "Cung đủ để sống tạm qua ngày." Tuy nói như vậy, nhưng tôi vẫn xốc lòng quan sát công việc của anh ấy, thấy anh vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Có lẽ Công việc nào cũng đều mang tới rất nhiều lời than thở hay bực bội. Nghề pháp y cũng không ngoại lệ. Tôi từng đi nhiều nơi trên cả nước, được gặp gỡ rất nhiều người. Có người là chuyên gia, có người là học giả, lại có người là bác sĩ pháp y đầu ngành. Mà ai cũng như ai, đều ôm một bụng đầy nỗi bực sọc. Đối với một công việc, Cần lượng kiến thức chuyên ngành lớn, bằng cấp, chức danh công tác, cả ngày chỉ giao du vết thi thể, mùi máu tươi, mùi hôi thối và cả rùi nhặn, thì đai ngộ dành cho cảnh sát pháp y của Trung Quốc quả là không như ý muốn. Một bác sĩ pháp y đồng ngành, mà tiền lương chỉ bằng một cảnh sát địa phương, lại nắm giữ kiến thức chuyên ngành nên không thể dễ dàng chuyển vị trí. Việc đề bà thăng cấp cũng rất khó khăn. Một bác sĩ pháp y đầu ngành mà mỗi lần cùng nhân viên nhà xác đi nhận tiền lương đều phải nhận sự xấu hổ. Đó chính là lý do chủ yếu khiến vị trí cảnh sát pháp y không ngừng mất đi các nhân tài. Nhìn những bạn trẻ vì đọc lời của xác chết của tôi mà lựa chọn học chuyên ngành pháp y giờ sắp tốt nghiệp. Tôi cảm thấy vô cùng áp lực, liệu các bạn ấy có căm ghét tôi không? Nhưng tức mấy thì tức, cũng vẫn có nhiều người giống tôi. Dù đầy bùng giận dối, nhưng cũng sẽ không rời bỏ cương vị công tác. Tuy luôn miệng nói đây chỉ là công việc đủ sống qua ngày, nhưng trong lòng lại yêu nó đậm sâu. Tôi dùng việc sáng tác để nói lên tình yêu của mình, và hơn thế nữa là nói hộ tiếng lòng của đồng nghiệp. Những người đã dùng tâm huyết cả đời Công hiến một cách vô tư và tận tụy Lùng viết ra những dòng này Thật ra tôi cũng có chút ích kỳ Tôi hy vọng chúng tôi Có thể nhận được sự đái ngộ công bằng hơn Và thêm đôi phần tôn trọng Tôi chỉ là một người nhỏ bé Không thay đổi được bất cứ chuyện gì Nhưng tôi tin Chỉ cần mình vẫn chăm chỉ Viết sách kiếm sống Không ngừng viết chuyện về nghề pháp y thì càng ngày sẽ càng có nhiều người đọc ủng hộ chúng tôi, hiểu cho chúng tôi, tôn trọng chúng tôi. Đây là ước nguyện của tôi khi bắt đầu sáng tác. Đêm này vẫn không thay đổi và nó cũng là ước nguyện sau cùng. Hãy nói về cuốn sách này, nhưng bạn đọc vẫn theo dõi bộ tiểu thuyết Bác sĩ Pháp y Tần Minh, đều biết đây đã là tập 6. Nhờ sự nỗ lực của tôi cùng các bạn ở công ty văn hóa truyền thông nguyên khí xá và công ty xuất bản Bắc tập thiên quyền Năm tập truyện trước đã thu được thành tích rất tốt Hơn một triệu cuốn sách đã được tiêu thụ, thực hiện ước nguyện sáng tác ban đầu của tôi Cũng giúp tôi cải thiện điều kiện cuộc sống rõ ràng Hơn nữa còn khiến cho cuộc sống của tôi giờ phong phú hơn, chặt Trong phủ đến nỗi không có thời gian riêng nữa. Bốn tập trước trong bộ truyện này đã được LEET và Sohu chuyển thể thành phim chiếu trên mạng và phim điện ảnh cũng sắp phát rồi. Như vậy mà tôi có thêm nhiều độc giả hơn. Tôi cũng hy vọng các bạn độc giả mới có thể yêu thích tác phẩm của tôi cũng như nghề pháp y này. Nhưng ở tập 6 này có sự tiến bộ hay đột phá gì, tôi thấy đó chính là phơi bày nhân tính và suy xét về đạo đức. Mỗi người đều có tính hai mặt, bất kể là người tốt hay kẻ xấu, mềm mỏng và cứng rắn, chỉ cách nhau một tờ giấy, bóng đêm và ánh sáng, chỉ chênh nhau một ý nghĩ mà thôi. Thông qua việc tìm hiểu về hai mặt tốt xấu của mỗi người, tôi tin rằng tác phẩm này nhất định có thể đem chuột mực làm người và thái độ sống ra trước ánh sáng mặt khác đây cũng chính là lời cảnh tình dành cho tội phạm sống cuộc đời thoải mái còn không chịu sao phải đi phạm tội như thường lệ tôi muốn nói rằng bộ tiểu thuyết bác pháp y tần minh vẫn giữ nguyên bản sắc vốn có thứ nhất lấy những vụ án đặc biệt làm nền tảng có xen kẽ những đầu mối chính xuyên suốt cà quyền thứ hai lấy những vụ án có thật làm gốc sử dụng kiến thức thông dụng làm trọng tâm không khác thường không bịa chuyện không huyên hoặc tuyệt đối không vi phạm vào tinh thần khoa học những tình tiết cụ thể trong cuốn sách đều là hư cấu tên người tên địa danh đều đã được thay đổi nếu như có tương đồng thì chỉ là trùng hợp chớ dò tìm trong đời thực kèo tự gánh lấy hậu quả Điều chân thật chính là kiến thức chuyên ngành và thái độ nghiêm túc của pháp y viên. Là những chi tiết điều tra khéo léo và sự cơ trí cũng như tinh tường của đội ngũ pháp y trong sách. Với sự cổ vũ và thôi thúc của các bạn độc giả cùng sự trợ giúp của các bạn trong nguyên khí xã, Lao Tần vẫn luôn cố gắng tiến về phía trước. Ngày 1 tháng 7 năm 2016 tần mình. Phần mở đầu một nếu bạn sa chân vào bóng tối điều có thể làm chỉ là tĩnh tâm chờ đợi cho đến khi cặp mắt của bạn quen với màn đêm. Haruki Murakami. Bên ngoài mưa rơi tí tách, âm thanh nhỏ bé mà xa xôi. Tả Liên giở sử cởi cúc áo đầu tiên trên chiếc áo sơ mi. Cô nhìn quanh bốn bức tường quét vôi trắng, thở một hơi dài. Tuy xuất thân bần hàn, nhưng ít nhất trong vòng 10 năm nay, cô chưa từng phải sống khốc cực như vậy. Người ta thường nói từ túng thiếu đến sa hoa thì dễ, nhưng từ sa hoa về bần cùng lại khó. Hai tháng này, cô cũng đành phải làm quen với sự gian khổ mộc mạc này, cô không biết mình đang ở nơi nào, cũng không nhìn thấy mặt trời mọc hay lặn nữa, cũng không phải tạt liên nhăn nhục chịu đựng dưới cái nhìn của cô ít nhất đênh sợ cô vẫn còn sống, sống một cách tử tế không tổn hại chút nào, điều này cũng đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. San phòng cũ nát này kinh bừng. Giống như phần mộ của cô vậy Tà Liên gượng cười lắc đầu Tự làm điều sai Thì không thể sống Nhưng nếu nói Đây là phần mộ thì cũng hơi quá Tùy nó đơn sơ cũ nát Nhưng vẫn đủ thứ cần thiết Một chiếc giường xếp Một cái bàn liền tủ Một chiếc tivi Chỉ có thể thu được kênh truyền hình trung ương Và truyền hình long phiên Một vòi hoa sen có thể tắm gội Và một bồn cầu tự hoại về chuyện ăn uống thì kẻ kia vẫn được tới đúng giờ. lục chân tản liên không biết có phải đúng giờ hay không, nhưng mỗi khi đói bụng là sẽ có cơm đưa tới qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa sắt kia. tản liên ngoại hình xuất chúng từ nhỏ vẫn luôn được theo đuổi nhưng chưa từng bị chinh phục. cô chính là nữ thần, hào quang của cô chiếu sáng như người đàn ông mà cô biết. ông chồng giàu có kia lớn hơn cô mấy chục tuổi. Hiển nhiên, ông ta không phải người cô yêu nhất, nhưng cô không cưỡng lại nổi những thứ trang sức, những món đồ hiệu mà ông ta liên tục đưa tới, nên cô liền theo ông ta. Qua nhiều năm như vậy, người khác dùng tới bao lời đường mật nịnh hót, hầu hà ăn uống chú đáo, cũng không khiến cô đổi sắc hay rung động. Nhưng khi cô bụng đói cồn cào, kẻ kia đưa tới chút cơm rau xưa, hay khi cô cảm thấy mình bốc mùi, người kia lại đưa tới quần áo mua ở quầy hàng xong bền miếu thành hoàng. Điều này khiến cô có chút cảm kích với hắn. Nghĩ đến đây, Tà Liên lại cười chua chát. Bẻ gãy đôi cánh của tôi, rồi lại xịt thuốc cho tôi. Đây cũng coi là ân huệ sao? Tà Liên không biết mình đang ở đâu, thậm chí còn không nhớ rõ. Mình đã tới đầy bằng cách nào Lúc mới chìm trong bóng tối Cô không biết là ba ngày Hay một tuần đã trôi qua Dù sao Trong khoảng thời gian đó Cô luôn bị nỗi sợ hãi bao trùm Cô cảm thấy mình chết chắc rồi Chưa biết chừng Trước khi chết Còn phải gánh chịu sự tra tấn vô nhân tính Với tính cách của Tạ Liên Cô thả chết Chứ không chịu bị làm nhục cô thầm rưng lên cho mình chuột dũng khí để liều mạng. Vì vậy trong ánh đèn lờ mờ, cô cô cụm trên chiếc giường xếp, không ngủ không nghỉ mà vượt qua những ngày tháng ấy. Nhưng cô phát hiện mình không hề bị làm hại, trong lòng hơi bình tĩnh lại. Cô nghĩ, mà biện pháp để mở cánh cửa kia ra chỉ tới khi đó, cô mới biết được thì ra mình căn bản chẳng phải người phụ nữ kiên cường tài cán gì. Ngón tay yếu ớt của cô thậm chí còn không thể làm cánh cửa mở ra một chút mảnh may. Cho đến lúc bị bật móng tay thì cô mới hoàn toàn tự bỏ. Cô bắt đầu thích ứng với ánh đèn lờ mờ, bắt đầu thích ứng với một xã hội không có điện thoại di động, không có internet. Thỉnh thoảng cô có xem TV, biết hôm nay là ngày mấy, biết lúc này là ban ngày hay đêm tối. Nhìn thời san hiện lên trên tivi, cơn ác mộng này đã kéo dài 2 tháng rồi. Phòng âm u ẩm ướt, giặt quần áo phải đợi 3 ngày mới khô, cho nên cô chỉ có thể sửa đổi thói quen thay quần áo mỗi ngày của mình. Đồ lót cái kia mua về không vừa với cô, nhưng dù sao cũng còn hơn không mặc, cô đành chấp nhận. Hai tháng qua, cô vẫn ở một mình nhưng lại luôn ăn mặc chỉnh tề. Đây là thói quen nhiều năm của cô. Việc cô sợ nhất chính là tắm rửa và đi vệ sinh, nhưng đây là chuyện phải làm. Nguyên nhân khiến cô lo sợ chính là mỗi khi làm những chuyện này, cô đều cảm thấy sau lưng có một ánh mắt đang theo dõi. Tuy rằng cô biết rõ trong căn phòng này chỉ có cửa ra vào, không cửa sổ, cũng chỉ có một mình cô sống ở đó. Vì việc này nên cô chịu đựng đến cả khi người bốc mùi, cô vô cùng khó chịu thì mới đi tắm rửa trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Mặc dù không có gì phát sinh, nhưng cảm giác ấy của cô vẫn tồn tại mãnh liệt. Lại đến lúc phải tắm, ta liền do sự cởi bỏ quần áo. Cô nhìn làn da bóng nõn nà và thân hình với đường cong hấp dẫn của mình. Nghi thầm nơi này Ngay cả một tâm gương cũng không có Chứ đừng nói đến mỹ phẩm Thân thể trông còn tạm được Nhưng không biết mặt mình có già đi không Dù sao Mình cũng đã hơn 30 tuổi rồi Tà Liên xoay vòi sen Để nó hơi quay vào tường Tránh cho nước bắn lên sườn hoặc tivi Cô chậm chậm mở vòi nước Vì tác dụng của áp lực nước Nên vòi hoa sen Khẽ run lên hai cái Bắt đầu từ từ chảy nước xuống. Tà Liên cầm một cục xà phòng, xoa lên thân thể. Một nữ doanh nhân triệu phú lại có ngày phải dùng xà phòng để tắm. Thật sự là lên voi xuống chó. Cô cố gắng bắt bản thân phải nghĩ sang chuyện khác. Muốn hòa tan cái cảm giác luôn tới khi tắm này. Nhưng không thể nào đẩy nó đi được. Tà Liên nhìn về nơi tăm tối sau lưng theo bản năng. Két, một tiếng vang rất nhỏ, bị tiếng nước chảy khỏa lấp. Không biết vì sao mà tạ Liên đột nhiên nổi xa gà. Cô nhanh tay tắt vòi nước đi, dùng khăn mặt che ngực, nhìn về phía cánh cửa sắt sau lưng. Kèn kẹt, cửa sắt như đang chuyển động. Cô cũng không dám chắc nó có chuyển động hay không, nhưng đúng là nó đang phát ra tiếng. tạ Liên sợ tới mức, dựa sát vào vách tường, hé mắt nhìn chầm chậm vào cánh cửa sắt. Cửa sắt quả thực hé ra một nửa, qua màn hơi nước, Tạ Liên nhìn thấy một bóng người mông lung đang đứng đó. Phần mở đầu thứ hai. Bên ngoài mưa rơi sầm sập, giọt mưa đánh vào mái hiên che nắng trên cửa sổ, phát ra âm thanh khó nghe. Trong phòng tối đèn Giờ tay không thấy rõ nằm ngón Tiếng ấy đều đều Cũng không khiến gã đàn ông ấy buồn ngủ Hắn nằm ngửa mặt trên giường Nhìn chọc chọc trần nhà phía trên Cũ nát loang lổ Đúng Hắn căn bản không nhìn thấy trần nhà Nhưng hắn đã có quen thuộc nơi này Hắn không buồn ngủ chút nào Hắn đang lặng lặng Chờ đợi thời cơ đến Đồng hồ treo tường Đang tích tắc chạy Hắn không rõ chiếc đồng hồ chỉ có thể nhầm đếm số trong lòng tính toán thời gian chiếc còng trên cổ tay phải siết rất chặt điều này làm cho hắn cảm thấy máu trên tay phải của mình chảy đi một cách khó khăn tay phải của hắn cũng lạnh chẳng kém gì chiếc còng hắn hơi cử động cổ tay muốn chiếc còng nơi lòng ra một chút cũng là muốn thử xem người bên cạnh có ngủ thật hay không Người nằm bên cạnh không phản ứng gì. Nếu hắn tính không sai, thì bây giờ đã là lúc đêm khuya. Theo quy luật, kẻ nằm bên cạnh hắn lúc này đang ngủ rất say. Cả đàn ông chuẩn bị hành động. Hắn lặng lẽ xuống tay trái, lần lấy thanh sắt đã giấu sẵn trong mép quần lót. Cố sức lần mò để chọc thanh sắt vào lỗ khóa của chiếc còng tay. Trong bóng tối, Hắn muốn chọc một thanh sắt mỏng vào lỗ khóa thật khó khăn biết bao Hắn mất khoảng 10 phút mới thành công Hắn cố sức giữ nguyên tư thế khó chịu này Vì không muốn làm người bên cạnh thức giấc Hắn cẩn thận dùng thanh sắt dò tìm lỗ khóa Đây không phải là sở trường của hắn Nhưng hắn phải liều chết thử một phen Một chiếc xe hơi chạy qua ánh đèn pha xuyên qua bức dèm kiêu lên khuôn mặt người bên cạnh kia, một gương mặt đầy hung ác, mặt xanh nành vàng. Kẻ đó bị ánh đèn quầy dày xước mộng đẹp, phi phò chợt mình. Thịt mỡ trên bụng nung nính rung rinh. Ga đàn ông tập trung tinh thần mà khóa, đột nhiên thấy kẻ kia chợt mình thì hoảng sợ vô cùng. Hắn nhanh chóng thủ thành sát về ra bộ như đang ngủ. Kẻ kia chép miệng mấy cái Rồi tiếp tục phát ra tiếng ngáy, làm hắn sợ bóng, sợ gió một hồi. Các đàn ông không dám tùy tiện cử động nữa. Hắn chừng mắt, tiếp tục đếm thời gian. Khoảng nửa giờ trôi qua, hắn lại bắt đầu chọc lỗ khóa. Dù đang là đầu xuân, mưa đêm giả dích, nhưng không biết vì nỗi căng thẳng trong lòng, hay vì tư thế khó chịu, cùng động tác khó khăn, mà mồ hôi hắn tuôn ra như tắm, cạch còng tay mở Khoai miệng của hắn hơi nhếch lên Cười đắc ý Rốt cuộc sau khi tháo còng tay ra Tay phải của các đàn ông Trông mới có chút sức sống Hắn xoa so xoa cổ tay đau nhất Lặng yên không một tiếng động Lật mình ra khỏi sường Mặc áo khoác lên Nhẹ nhàng từng bước đi ra tới cửa Hắn biết Cánh cửa này lâu năm Chưa được tu sửa Nếu cứ thế mở ra chắc chắn sẽ văng lên tiếng kêu khó nghe. Một khi kẻ kia tỉnh giấc thì hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn cẩn thận mở then cửa, dồn sức nâng cửa lên để bàn lề dựa cánh cửa và tường mà sát ít nhất. Hắn cố sức mở một cánh cửa cách chậm rãi. Khi đã mở được một khe cửa đủ rộng, hắn lách mình ra ngoài, sau đó từ từ khép cửa vào. Người đàn ông ấy sang hai tay xa Ngửa mặt lên trời Để mưa vô từ rơi trên mặt hắn Hắn lại được tự do Lúc này hắn đang sôi trào nhiệt huyết Dù là mưa rét đầu xuân Cũng không thể sập tắt Hắn không vội vàng rời đi Mà chậm chậm bước trong mưa Để mưa làm ướt áo khoác Hưởng thù không khí Đêm đầu xuân mát mẻ Và khoai cảm mà tự do mang lại Ta đã trở về Gã đàn ông ấy gầm nhẹ, dần dần tăng tốc, hướng về phía tây, hướng về phía tây bắc, chạy như điên.